Chương mười Ở phòng trà Vinus, Hiên vừa đi khỏi thì Zô đi đến. Taxi dừng lại phía trước cửa, Zô đi trả tiền, xuống xe, giơ tay chào gã nhân viên security người Mỹ, to cao rành ràng, đang chấp tay sau đít, đi tới đi lui ngoài hành lang vũ trường. Gã làm việc ở đây từ ngày Zô chưa cộng tác, và có đôi lần gắn tay lực lượng của gã đã túm cổ một anh chàng say rượu tống ra cửa vì anh ta sung đại đến sân khấu ôm chặt lấy Jody hôm ấy sau buổi hát Jody dúi vào tay gã một ít tiền típ làm tăng thêm thiện cảm của gã dành cho nàng Jody nói vài câu thăm hỏi gã nhân viên an ninh rồi lầm lỗi đi vòng sang bên hông để bảo hậu trường sân khấu nàng mở hé cánh cửa thấy hoàn cảnh đang ngồi ở bàn trang điểm, tay cầm cái bút chì, miệng lẩm nhẩm tính toán những con số ghi trong cuốn sổ nhỏ. Bên cạnh hoàng cảnh là ngọc nhi, cô ca sĩ chuyên về nhạc kích động, thường hát những bài của linda trang đài. Dù đi bước hẳn vào và khép cửa lại. nàng nghe tiếng ca của chàng ca sĩ có cái tên lạ là cửu lưu vọng từ sân khấu vào nhịp điệu tango vừa lẳng lơ vừa đài cát. Jody không chào ai Tự tiện bước lại ngồi Xuống chiếc ghế Trống Cắt Hoàng cảnh độ mấy thước Hoàng cảnh Gấp cuốn sổ nhét cây bút chì vào túi Rồi đứng dậy Tiến về phía Jody Cơn giận trong lòng ông Đã hoàn toàn tan biến Và lúc này ngồi nghĩ lại Ông thấy mình quá vô lý Khi mặn mạnh miệng Đuổi Jody Lẽ ra ông phải cảm ơn nàng Mới phải Bởi nhờ nàng không chịu hát mở màn nên hôm nay ông mới có dịp ra đầu làm luôn một lúc hai bài. Mà lạ quá trái hẳn với dự đoán thường lệ của ông. Bữa nay, ông ca xong bài thứ nhất, người ta vỗ tay và có đứa ngứa mồm hô bít thật to. Đúng là chúng số. Vì bình thường hãy ông hát xong bản đầu tiên, ông không cần biết phản ứng của khán giả ra sao, cứ tự động nói ngay một câu thủ tục. Là để đáp lại tấm thịnh tình của quý vị Mặc dù Ông biết trong hàng ngũ khán giả Không hề có ai tỏ ra Có thịnh tình với ông Hát xong Ông chạy vào hậu trường Vẫn chưa thấy ca sĩ nào tới ngoại trừ hiên Ông lại chở ra định chơi thêm Bài nữa Nhưng trường đã nhanh miệng Giới thiệu ban nhạc Sẽ hòa téo tấu Và mời khách ra sàn nhảy Hoàng cảnh đứng sơ rớ một chút rồi chạy vào. Venus đêm nay vắng tới hai ca sĩ đi hát đám cưới. Judy lại bỏ về. Thành đã chương trình bị gián đoạn khá nhiều lần. Cũng may mà có phần trình diễn của Hiên cùng với ảo thuật gia Tony Huỳnh nên khán giả cũng không ồn ào phản đối. Lúc Tony Huỳnh biểu diễn ảo thuật xong, hoàn cảnh đã ra hát thêm một bài nữa mà khán giả Vẫn âm thầm chịu đựng Không hề la ó hoàn cảnh mừng lắm Quên hết mọi bực bội Đối với Jody Và quán tim đã vui trở lại Ông dịu dàng bảo Jody Lúc nãy anh hơi tập 7 Thôi bỏ qua đi nhé Anh đang tính phone cho em thì may quá em tới Bây giờ em hát nhé Chờ thành cổ lưu nó dít bài này Anh sẽ ra giới thiệu em Lúc nãy cũng có mấy người khán giả hỏi thăm em đấy Vô đi không nói gì Nàng ngồi Chúng tay lên cầm Nước mắt trào ra Chạy thẳng dòng Khiến hoàng cảnh Càng bụi lòng hối hận Vì cứ tưởng Nàng khóc vì giận mình Ông chớp mắt mấy cái Thở mặn Và run run nói Thôi Anh xin lỗi Để ngày mai anh trả lương cho em Rồi mình sắp xếp lại chương trình Em không muốn hát mở màn nữa thì Anh đưa đứa khác Vừa nói Ông vừa Rút tờ, klinex ra Trao cho Jody Nàng đỡ lấy Đưa lên thấm nước mắt Rồi nghẹn ngào bảo Em bỏ luôn Từ nay không đi hát nữa Em quay lại đây không phải để hát Mà là để chào ăn và chào ban nhạc Từ nay không gặp lại nữa Hoàng cảnh sứng sốt nhìn đi, Rõ ràng, giọng nàng Không chứa được một chút giận hờn nào đối với ông Nhưng nếu không giận Thì tại sao lại bỏ nghề Dĩ nhiên Jodie chẳng phải là ca sĩ trụ cột Tối cần cho sự sống còn của Venus Thế nhưng dù sao làm việc với hoàng cảnh đã lâu Nên cái tin cô tử giả không khỏi làm cho hoàng cảnh ái nấy Huống chi cái động lực trực tiếp khiến Jodie bỏ nghề Chính là do ông gây nên lúc nãy Cho nên ông thiết tha cầu hòa Anh vừa nói rồi Mấy tháng nay anh bị pressure nhiều quá Thành ra lắm khi nổi nóng mất tử Em thông cảm cho anh đi Để bụng làm gì Em ở lại hát cho anh Nghệ sĩ ai cũng mến em cả Ngay cả khán giả cũng vậy mà dù đi cúi đầu sụt sụi khóc Giờ này ngồi đây Nghe tiếng nhạc bập bùng Ngoài kia vọng vào Nhưng nàng Không cảm thấy cái không khí phòng trà Bao quanh như mọi khi Mà chỉ thấy hình ảnh Cô gái trần chuồng Mặc Áo thun Đứng trước mặt mậu Giờ này thì nàng chẳng còn thiết tha gì đến hát. Nàng hé ngực đầu lên bảo Hoàng Cảnh. Em không giận ăn đâu. Nhưng em không muốn đi hát nữa. Vừa lúc đó ngoài hội trường có tiếng vỗ tay, Hoàng Cảnh vội bảo. Nếu em đã quyết định thì ăn chẳng ngăn cản được. Ngày mai anh sẽ thanh toán tất cả tiền bạc còn thiếu cho em. Thế nhưng đêm nay Em hát cho anh lần cuối, xem như một lần để dã từ sân khấu. Bây giờ anh đã giới thiệu em, để em hát một bài tạm biệt khán giả nhé. Chu đi lau nước mắt và gật đầu, nàng đứng dậy dặn Hoàng Cảnh. Anh nói dài dài một chút đi, để em make up lại, mặt lem lố quá. Hoàng Cảnh hớn hở nói OK và trở ra sân khấu. Judy nhìn mình trong gương Cầm thỏa son tô lại hai vằn môi Ngọc Nhi rè rặt Tiến lại gần và hỏi nhỏ Chị định nghĩ thật hả chị? Judy kẽ gật đầu Ngọc Nhi tò mò hỏi thêm Sao vậy chị? Judy cười buồn Không biết tại sao tự nhiên thấy chán không muốn đi hát nữa Bên ngoài cổ lâu Tạ toan hát thêm Thì thấy hoàng cảnh lù lù xuất hiện cựu lưu vội cảm ơn khán giả và bước vào hậu trường riêng trường cùng toàn ban nhạc thì giật mình tái mặt vì tưởng chủ phòng trà lại xông ra đòi hát trường chố mắt nhìn hoàn cảnh chờ đợi nhưng may quá hoàn cảnh đã hoa nhẹ mấy tiếng rồi làm nó vẻ ngập ngồi trầm giọng tuyên bố các thưa quý vị đối với quý vị khán giả thường trực của phòng trà vinus chúng tôi Thì nữ ca sĩ Jody Chi là một khuôn mặt quen thuộc và cả hái và mọi người đều yêu mến. Hôm nay tôi xin thông báo một tin buồn là cô quyết định giả tử sân khấu. Cô ra đi là một mất mát lớn cho phòng trà chúng tôi nói riêng và quý vị khán giả nói chung. Bao nhiêu kỷ niệm ấp đầy cô có ở đây, bao nhiêu ấn tượng cô để lại trong lòng người yêu âm nhạc. Tôi không biết nói gì hơn là ngỏ lời chân thành cảm ơn cô đã cộng tác với business và trước khi chia tay tôi xin trân trọng giới thiệu Jody Chi trình diễn lần cuối cùng thay cho lời tử biệt gửi đến mỗi quý vị đây nữ ca sĩ Jody Chi hoàng cảnh dừng lại rướm rướm nước mắt ông cảm động thật chứ không phải giả tạo bởi cảnh chia ly nào cũng dễ làm cho người ta nhỏ lại, huống chi ông vẫn chưa gạt bỏ được ý nghĩ trong đầu là chính ông đã làm cho Jodi chán ngấy sân khấu. ông xúc động đến nỗi bình thường, ông bị mang tiếng là hay nói dài, mà lúc này khi cần phải nói dài để Jodi có thể giờ chuẩn bị thì ông lại không nói được. đời ông từ lúc mà phòng trà đến bây giờ Có lẽ đây là lần giới thiệu hay nhất của ông, khiến mọi người, kể cả chính ông, cũng đều phải ngạc nhiên. Judy từ trong cánh gà chậm chậm bước ra giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt chưa từng thấy. Người ta vỗ tay thật mạnh vì biết nàng sắp ra đi. Nghĩa là từ nay không còn phải vỗ tay nữa. Judy giữ nét mặt nghiêm, buồn, cho đúng với không khí tiễn biệt trường và ban nhạc giật mình sững sốt khi thấy dodi rõ ràng mới lúc nãy trường đã chạy đan năn nỉ mà dodi không thèm vào bây giờ bỗng dưng trở lại giả từ khán giả người ta có thể thực hiện một quyết định quan trọng như vậy chỉ trong mấy tiếng đồng hồ hay sao trường phân vân tự hỏi và thoáng nảy ra ý tưởng ngờ vực biết đâu đây chẳng là một cách quảng cáo để gây chú ý để báo chí loan tin ầm lên rồi mai đây lại vẫn cứ hát như thường, quay kiện cáo gì đâu mà sợ, cùng lắm thì cứ bảo rằng định bỏ nghề thật mà khán giả yêu cầu quá, thật ra phải trở lại để đáp ứng lòng ngưỡng mộ của bá tánh, thế là huề cả làng chứ gì. Kinh nghiệm cho thấy trong giới văn nghệ đã từng xảy ra chuyện này ít lắm, cũng đôi lần. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một lúc. Thì Trường lại gạt bỏ ý tưởng ngờ vực đó Là bởi vì Jody Đã có tiếng tâm gì đâu mà tạo sự căng đan giả từ Em ra đi Nơi này vẫn thế Người ta có yêu quý gì tiếng hát của nàng đâu Mà hy vọng người ta Sẽ tiếc nhớ khi nàng quy ẩn Jody cầm micro Run run nói vài lời Rồi hát bài không tên số 2 Lòng người như lao ua trong cơn mưa chiều Khung cảnh ấy, tâm sự ấy Dễ làm cho nàng hát thật hay Bởi chính nàng đang ngẹn ngào Nghĩ đến chuyện tình tan nát của mình Đến sự trao trở của mậu Và bởi khán giả hôm nay dồn hết sự chú ý cho nàng Rất nhiều người đến Venus thường xuyên Nhưng dường như chưa bao giờ bình tâm Lắng nghe Judy Hát chọn một bài Mãi đến hôm nay ngồi yên theo dõi Mới tỏ ý tiếc Là giọng truyền cảm như thế Mà lại bỏ nghề Judy giết tiếng Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt sầu tạm Nàng cúi xuống Chào Giữa những chàng pháo tay Những tiếng bis mò vang dậy Hơn nửa năm đi hát Đêm nay nàng mới nhìn được Và cảm được lần đầu tiên Sự thành công trọn vẹn Của một người nghệ sĩ Có nghĩa là muốn thành công Ngày nào cũng phải tuyên bố mình Hát lần cuối Những đợt pháo tay Vẫn kéo dài Mấy trăm khán giả không ai rủ ai Cùng đứng lên cả Nhưng Nàng hơn hoàng cảnh Ở điểm nàng dứt khoát chỉ ca một bài Rồi nói lời từ biệt và quay đi Rất may hoàn cảnh từ trong hậu trường Vớ được bó hoa Hiên bỏ lại ôm nghe ra tặng Judy Hoàn tất cái thủ tục mà ai Cũng cứ tưởng rằng ông chú đáo Buổi văn nghệ kết thúc Trường và toàn ban nhạc Chạy vội vào hậu trường Xung quanh Judy thăm hỏi Dưới hàng ngũ khán giả Cũng đôi ba người tìm vào bắt tay Bao nhiêu thắc mắc đặt ra Judy chỉ trả lời rất vắn tắt sự thành công lớn lao vừa diễn ra trong mấy phút đồng hồ. Tuy có làm cho nàng phấn khởi được đôi chút, nhưng vẫn không xóa được hình ảnh của mẫu với cô gái xa lạ ái ân mặn nồng ngay trong căn nhà tổ ấm của Judy. Chẳng ai hiểu được lòng nàng. Những cứ thắc mắc mãi tại sao nàng bỏ sân khấu sớm như vậy. Hoàn cảnh vẫn chưa hết bất trắc. Hôm nay ông mới nhận ra rằng Judy Có thể thành công được Nghĩa là bình thường Thì nàng vẫn có giọng Nhưng Khi hát thì thiếu cảm xúc Ngược lại hoàn cảnh Là Cảm xúc luôn luôn quá thừa Mà lại không có giọng Ông trao cho Judy một cái phong bì Và hẹn ngày mai Đi ăn cơm nói chuyện thêm Khi mọi người đã thu thép xong Chuẩn bị ra về Judy mới hỏi riêng trường Anh vẫn ở nhà một mình phải không ăn Trường? Trường ngư ngác nhìn đi gật đầu. Thì từ hồi nào vẫn giờ anh vẫn ở một mình chứ lấy đâu ra mà hai mình? đi đột nhột hỏi. Thế tối nay anh cho em về ngủ nhờ được không? Trường há hốc mồm kinh ngạc. Tưởng Jody đùa giỡn. Nhưng nàng nghiêm nghị nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Bây giờ Trường mới tin là nàng nói thật. Trường đẩy cửa. Bước ra sân sau Giữa trời khuya dịu mát Trường cảm thấy rõ cái không khí trong lành Khoảnh khắc vừa Ủa đến với anh Sau mấy tiếng ủng hộ đứng trên sân khấu ngột ngạt đầy khói thuốc Anh mở cửa xe cho vô đi, Rồi chậm rãi Đi vòng Sang phía tay lái Chui vào ngồi chậm ngâm Một lúc trước khi mở máy Anh quay sang hỏi Đi ăn cháo nhé Hay đi ăn mì Ừ Ăn mì đi có tiệm mì mới khai trương ngon lắm. Judy hờ hững đáp: tùy ăn. ăn đói thì ăn chứ em chẳng muốn ăn gì cả. Trường cũng không đói. Lúc nãy khi Tony Huỳnh biểu diễn màn ảo thuật khá dài, trường đã cùng với ban nhạc rút lui vào hậu trường. Mỗi người là một dĩa cơm rang và lon Coca dằn bụng. Vấn đề ăn uống của nghệ sĩ nhất là ban nhạc, hoàn cảnh lúc nào cũng lo chu đáo ông chủ trương không cho ăn ngon nhưng nhất định không bao giờ thiếu để phải nghe nghệ sĩ than phiền bánh mì thịt mua hai tặng một hoặc cơm chiên dương châu của một nhà hàng bình dân ông cho người đi lấy về chất đầy trên cái bàn trong hậu trường mà tính ra chẳng tốn là bao ca sĩ ăn mãi hai cái món đó đã chán ngấy nên thường Chỉ nhấm nháp qua loa chờ vũ trưởng đóng cửa rồi đi ăn tiệm nhưng văn nhạc thì dù chán đến đâu cũng phải ráng nuốt bởi họ phải đứng liên tục năm sáu tiếng ủng hộ trên sân khấu mà thủ lao thì lại chẳng có là bao trong bất cứ buổi trình diễn nào thì bán nhạc vẫn là thành phần thiệt thòi nhất mặc dầu vốn liếng tập luyện bỏ ra nhiều nhất làm việc vất vả khuôn bàn khiên trống đến đầu tiên về sau cùng Trình diễn hết bài này sang bài khác đã đành, mà ngay cả phần thưởng tinh thần, cũng như chẳng có gì, vì khán giả không mấy ai chú ý đến ban nhạc. Đệm đàn càng hay thì càng giúp cho ca sĩ dễ nổi tiếng, mà nếu chẳng may có gì sơ xuất, mất lòng cả ca sĩ lẫn khán giả. Thành ra nếu không yêu nghề lắm thì chẳng ai dạy gì mà chọn công việc đánh đàn tại phòng trà hay đại nhạc hội. Trường đã nhiều fan muốn quăng đàn Đi tìm cái thú khác Nhưng rõ ràng nó là cái nghiệp trời sinh Mà anh chưa dứt bỏ được Có dạo vũ trường Venus Đóng cửa để tu bộ Trường nằm nhà mấy tháng Cứ đêm thứ 6, thứ 7 Là thấy trống vắng khó chịu như thiếu một cái gì Cả thành tập quán Lâu năm trong lòng Rồi những khi xích mít với hoàng cảnh Hay ca sĩ Trường nổi giận quyết tâm bỏ nghề Không cầm tới cây guitar nữa Nhưng nằm nhà được một weekend Anh lại nao nao Luyến tiếc Và hoàn cảnh chỉ gọi một tiếng Trường lại hân hoan trở về ngay với không khí vũ trường Đêm nay anh rủ Jody đi ăn Không phải vì anh đói Mà vì anh cần phải câu giờ Một thằng thanh niên độc thân Muốn nhà ở một mình Bỗng dưng có cô gái trẻ đẹp Đòi đến ngủ nhờ Thì Cứ sự thường và chộp ngay đến cơ hội ngàn năm đó mới phải Thế nhưng Trường thì lại khác Chẳng phải anh bất lực Hay không thích nàng bà Trái lại Anh đang ở lứa tuổi sung mãn Về thể lực và dục vọng Nhưng anh Có lối suy nghĩ rất tỉnh táo đối với Jody Khiến anh chẳng những không vồ vập Mà khi nghe nàng xin ngủ nhờ Còn tỏ ra ngần ngại Là bởi vì anh quen mẫu Người yêu của jodi Và cả từ năm nay Trường Vẫn coi Mậu với Jody Như hai đứa em Đưa đi về nhà một mình Tình ngay lý gian Anh sẽ bị mang tiếng một cách oan uổng Anh đoán giữa Mậu và Jody Chắc vừa xảy ra một chuyện gì lục đục Và Jody Trong một phút nông nỗi Chỉ muốn quay về với Mậu Nên với ngỏ ý Xin ngủ nhờ nhà anh Chỉ ngày mai Mậu nói vài lời xin lỗi Mọi chuyện ra đâu vào đấy Và chừng đó có thể mậu sẽ trách trường đã chứa chấp hoặc tệ hơn đã dụ dỗ người yêu của mậu Nghĩ thế trường quyết định chở đi về nhà nàng Trường sang số cho xe chạy và bảo đi Em không đói thì anh đưa em về đi vẫn nhìn thẳng về phía trước buồn rầu đáp Vâng, anh cho em về ngủ em mệt lắm rồi Từ con hẻm nhỏ sau vũ trường Xe lao ra con đường lớn Vắng vẻ Và quẹo sang phía tay trái Judy đi ngạc nhiên hỏi Anh vẫn ở căn nhà cũ đấy chứ Ừ thì anh vẫn ở đó chứ đâu Hôm vừa rồi có người bạn Muốn bán lại cho anh căn nhà Trong cố ốc Anh thích lắm lấy Nhưng tiến đi tiến lại thì thấy Cái khu đó xa phòng trà quá Chữ muốn nói bất cứ điều gì Để Judy đi tạm quên đi chuyện buồn Thế nhưng Judo đi ngắt lời. Anh vẫn là chỗ cũ thì làm sao để quẹo phía này? Điên đi đâu? Trước khi về hay sao? Trường quay sang nhìn Judo đi. Thì anh quẹo lối này về nhà em gần hơn. Judo đi giật mình, đập tay vào vai trường và nói lớn: "Về nhà anh chứ về nhà em làm gì? Xe đang ngon chớn." Trường theo phản ứng, đạp thắng bất ngờ khiến Judo đi về phía trước. Trường chạy tắt vào lề rồi dừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi Em giận mẫu phải không? Chắc lại mới cái nhau chứ gì Để anh phone cho nó Bảo nó ra đây xin lỗi em Rồi đón em về Judy sẵn giọng đáp Nếu anh không muốn cho em ngủ nhờ Thì em đi tìm chỗ khác Vào hotel cũng được Anh đừng có nhắc tên đến thằng khổ nạn đó nữa Anh đưa em về nhà anh Nếu kẹt cho anh thì anh cứ nói Trưởng tắt máy xe Cười buồn rồi tha thiết cắt nghĩa Có gì đâu mà kẹt cho anh Anh có vợ con bù bịt gì đâu mà kẹt Anh coi em và thằng Mậu như em của anh Cho nên anh mới nói thẳng để nghĩ như vậy Anh đã qua cái tuổi yêu đương đã qua cái tuổi giận hờn rồi Nên cũng biết đôi chút về chuyện đời Mậu nó còn trẻ quá Lại quá chăm chú Đến nghề nghiệp chuyên môn Cho nên đôi lúc Em có cảm tưởng là nó lơ là với em Nhưng anh biết Nó yêu em lắm Anh Em muốn về nhà anh cũng được Hay là như thế này Ừ, phải đấy Bây giờ cách tốt nhất Là anh Đưa em về nhà anh Rồi anh gọi nó lại Xin lỗi em Và đón em về Em thấy như vậy có được không? Judy Càng nghe càng ứa gan Chẳng những giận Mậu Nàng đâm ra bực mình luôn cả trường Khi nghe trường quả quyết Anh biết thằng Mậu đã yêu em lắm Hình ảnh cô gái xa lạ Chỉ mặc có mỗi cái quần Cái áo trắng cũng cớn Tới rốn Đi tới đi lui trước mặt Mậu Lại bất chợt hiện ra Trong trí giô đi Làm nàng thấy đau nhói như thắt ruột Trường không biết gì Nên cứ tỏ ra khôn ngoan dạy đời Giô đi lặn lùng bảo trường Thôi Anh cho em xuống Em đón taxi Lại hotel cũng được Tản ông các anh Lúc nào cũng Bên nhau Trực đoán Giô đi chỉ dọa Nên cứ điểm tĩnh Ngồi yên Quá nửa đêm rồi Có cô gái nào Lại một thân một mình Vào thuê khách sạn giờ này Kinh nghiệm trong quá khứ Cho trường thấy Anh rất tự tin Về khả năng hòa giải của mình Những xích mít Giữa ca sĩ với nhau trong phòng trà Những bất đồng giữa anh em trong ban nhạc Nhiều khi tưởng chừng Có thể làm hỏng cả một buổi trình diễn Thế mà trường vẫn giải quyết Được một cách nhanh chóng Anh là trưởng ban nhạc Tính tình hòa nhã, tuổi Lại tương đối cao Cho nên dễ làm nhịp cầu, cảm thông Xóa đi những hiểm khích Với Mậu và Judy Anh còn có mối giao tình gắn bó hơn Với những người khác Vậy không phải chỉ quen biết mà còn là ân nhân của hai người nữa. Trường tận tình nâng đỡ Jodi trong bước đầu ở vũ trường, soạn hỏa âm và đưa nàng đến thực hiện CD đầu tay, tổ chức ra mắt và viết báo giới thiệu. Bấy nhiêu công việc anh xả thân giúp Jodi mà không đòi hỏi một chút thủ lao vật chất nào, cũng không hề mặn tâm lợi dụng về tình cảm, cho nên thường thì anh nói gì Jodi cũng nghe theo tuy nhiên lần này thì trường lầm thế trường cứ đậu xe tại chỗ rú đi bực mình tháo dây an toàn mở tung cánh cửa và bảo an về đi goodbye anh vừa nói rú đi vừa bước hẳn ra ngoài đứng trên lề đường rướm rướm nước mắt cơn gió khuya uả đến làm nàng rùng mình lạnh ở hai cánh tay nàng nhìn khu phố im lìm hai bên và con đường vắng lặng trước mặt cuộc đời buồn tênh như trái tim mùa đông, đang chúng vắng của nàng. Trường hốt hoảng, lao sang, mở cửa xe mời nàng vào lại và nói: Anh xin lỗi, thôi được rồi, anh đưa em về nhà anh. Gần 2 giờ sáng rồi em đi đâu bây giờ? Về nhà anh rồi mai tính. Xuôi đi, mở bóp lấy Kleenex, thấm nước mắt rồi bảo trường em cấm anh không được liên lạc với anh mẫu khuya quá rồi chứ không thì em về nhà ba mẹ em cũng được trường chở dô đi chui vô khép cửa cho nàng rồi đi vòng đầu xe bước vào mở máy lao đi về tới nhà trường đậu xe trước cửa cho dô đi xuống trước rồi mới chạy vào gara ông hàng xóm đối diện còn thức đứng trong cửa sổ trông ra Ngạc nhiên thấy hôm nay Trường đưa một cô gái về nhà Ông biết Trường quan năm vẫn sống quặn hiu Như một nhà tu Và đêm nay ông vui mừng Thấy Trường phá giới Từ nhà xe Trường chạy Nhanh lại Vì thấy trời hơi lặn Và dô đi Anh mặc rất mong manh Anh mở khóa cửa Vói tay bật đèn và bật luôn tivi Anh có thói quen Hãy bước vào nhà Là phải mở truyền hình hoặc vặn nhạc cho căn phòng đỡ vắng lặng. Anh đưa mắt nhìn quan và lần đầu tiên cảm thấy ngượng vì căn phòng của anh làm cái thùng rác lớn. Trên chiếc sofa bạc màu vừa là chỗ ngồi vừa là chỗ giường ngủ, tranh mền báo chí vứt ngổn ngang. Cái bàn nhỏ trước mặt cũng tràn đầy bánh mì gạt tàn thuốc, ly tách và mì gói. ở góc phòng cái đàn guitar thùng dựng bên cạnh cái ampli là chỗ thường xuyên tập dợt của trường mấy tập nhạc rắt bìa vứt tung trên thảm qua tờ cháy xém vì trường bất cẩn khi hút thuốc mùi ẩm mốc của thức ăn và khói thuốc bốc lên làm dô nhăn mặt suy thát hơi mặc dù khung cảnh này không xa lạ với dô đi vì mậu vẫn thường xuyên đưa nàng đi tập hát nàng trời trưởng thu dọn sơ sơ rồi ngồi xuống sofa trường ngập ngừng nói nhà anh ấy, thì em biết rồi chỉ có mỗi cái sofa nằm ngủ tối nay anh giường cho em nằm anh xuống nằm dưới đất Giori đi cười buồn chứ còn gì nữa không lẽ anh đòi nằm trên giường để em nằm xuống nhất trường mở tủ lạnh lấy nước mời khách, anh bưng chai coca và cái ly thủy tinh đặt trước mặt xuôi đi. nàng cứ tưởng trường sẽ tò mò hỏi thăm nàng về chuyện bất hòa giữa nàng và mậu, chuyện nàng đột ngột dã từ sân khấu để nàng có dịp chút bớt những ấm ức đang đè nặng trong lòng. thế nhưng trái với dự đoán của nàng, trưởng thản nhiên nói: em có cần wax room thì em cứ xài trước đi, khuya rồi rửa mặt thay quần áo rồi đi ngủ nghệ sĩ vốn là thứ hoa nở về đêm đặc biệt vào những ngày cuối tuần 2 giờ sáng không có gì gọi là khuya cả nhưng trường đã nói vậy thì du đi đần thở dài nghe theo nàng bảo trường quần áo đâu mà thấy nàng chắp miệng tự nhủ đàn ông nằm lê la chỗ nào cũng được nhưng với đàn bà thì chẳng có đâu Bằng nhà của mình Nhất là buổi tối trước khi đi ngủ Cùng với ý nghĩ đó Nàng lại sực nhớ đến mộng Và lòng sôi lên Một nỗi hận vô biên Trường Thì chạy vội lại Tủ áo lục lọ một lúc khá lâu Rồi mới hớn hở Quay ra bảo vô đi May quá Anh còn bộ pyjama mới chưa mặc Với lại cái khăn tắm này Hình như anh mới chỉ dùng Có một lần thôi Xem như còn mới nguyên. Em xài được đấy, không sao đâu. Judy đã ở đấy. Và đứng dậy bước vào phòng tắm. Ở ngoài, trường nhanh tay thu dọn chỗ nằm cho Judy. Anh kéo cái sofa ra để biến thành cái giường ngủ. Rồi anh lấy tấm trải chạy lên. Đặt cái gối trên cái mền vừa được gấp lại, mặc dù cả gối, mền và tấm ra đều thuộc loại 5 năm rồi. Không giặt Từ khi em lấy chồng Anh đứng thẳng người ngắm nghía Rồi vào bếp Lấy cái túi ni lông ra Cua hết, hết mọi thứ không cần thiết Ném vào, thùng rác Một lúc khá lâu Vẫn nghe tiếng nước sối trong buồng tắm Trường chẳng biết làm gì Tiện tay, thanh toán luôn Đống bát đĩa Chất ngập trong bồn Mà giả như không có mặt dô đi Thì chứ biết đến ngày nào anh mới rửa Đàn ông ở một mình thường vẫn vậy. Cần một cái tô để ăn mì gói. Trường chỉ moi trong bồn ra đúng một cái thôi, mà sợ dĩ phải rửa cái nó Cũng chỉ vì trong tủ không còn cái nào sạch cả. Trường giải quyết cho xong đúng chén bát, và mấy cái nồi thì dô đi, từ buồn tắm bước ra. Nàng mặc bộ quần áo rộng thùng thình của trường trong đất buồn cười, xóa hết cái ảnh lộn lẫy, Mà Trường thường thấy trên sân khấu Nhất là khuôn mặt không son phấn Càng nhợt nhạt hẳn đi Vì mái tóc rũ rượi đi ngồi xuống sofa Kê cái gối và tựa lưng vào vắt Nhìn màn ảnh tivi Đang chiếu cuốn phim tình cảm Trường đứng sau lưng quẩy bếp Vừa lau chén vừa đăm đăm nhìn Jody Dù không có tả ý trong đầu Nhưng Trường cũng nhận ra ngay là Jody không mặc chiên. cũng không có quật lót tự dưng trường phì cười vì khám phá ra một điều mà từ trước đến nay anh vẫn nhầm lẫn đêm đêm mỗi khi nhìn zodi đứng hát trên sân khấu trường cứ tưởng là nàng đã đi bác sĩ thẩm mỹ bơm vú vì nàng mà áo đầm và nhất là eo dài ngực luôn luôn căng đầy trông đã hấp dẫn bây giờ ngồi trước mặt trường thì sẹp lép Gần như bằng phẳng Chẳng có gì đáng chú ý Hóa ra Nàng chỉ khéo độn Nâng lên cao Để đánh lừa dư luận Trường quay mặt vào Giấu một nụ cười Rồi Một lúc sau Quay ra ngẩng lên và bảo Anh hỏi thật Em có đói thì Để anh ra phố Mua cho cái gì Mà ăn Hoặc Anh nấu mì gói cho em Cái gì Thì anh không có Chứ mì gói Thì nhà lúc nào cũng có sẵn Jody lắc đầu Em không đói Em ngồi coi TV một lúc rồi đi ngủ Anh có buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi Trường nói Ừ Em không ăn gì thì anh đi Cũng đi ngủ thôi Dứt lời Anh bước vào buồn tắm Đánh răng rửa mặt Anh thấy bộ đồ của Jody Máng sau cánh cửa Và cái quần lót Mới giặt phơi trên cái thanh ngang treo tấm màn ni lông che bồn tắm anh nghĩ nhanh bây giờ đã 2 giờ sáng rồi sáng mai đảm sao khô kịp cho nàng mặc không lẽ lại đem xuống phòng giặt chỉ để sấy có mỗi một cái quần xì nhỏ bằng cái bàn tay ý nghĩ ấy làm cho anh mỉm cười lững thững bước ra lấy mềm trải xuống quãng sàn trống ngay bên cạnh sofa của jody Anh tắt hết đèn chỉ để làm một ngọn đèn trong buồng tắm và khép bớt cánh cửa lại để ánh sáng tỏa ra vừa đủ làm dịu mắt dễ ngủ. Trước khi đặt mình nằm, trường nói đùa. Ban đêm mà em có đi tiểu thì nhớ là có anh nằm dưới đất. Coi trường bước xuống đạp vào người của anh nhé. Judy đang buồn nhưng cũng ráng cười theo. Thì anh là nằm xích ra một chút đi. Nửa đêm em mắt nhắm mắt mở. Làm sao em thấy đường Trường Quăng cái gối lại sắt vắt và bảo Thì anh nằm Tận đây kia mà Anh dặn em phòng hở như vậy thôi Rồi đi Ngồi bó gối Nhìn xuống chỗ trường nằm Biết rõ cái thảm Của trường rất bẩn Vì lâu lắm không giặt Không hút bụi Nàng ngẫm nghĩ một chút Rồi tội nghiệp bảo trường Hay là anh nên đây nằm với em đi Coi vậy chiếc cái giường này rộng lắm Hai người nằm dư sức mà Anh nằm dưới đấy Lạnh lắm Sao ngủ được Trường chưa kịp đáp Thì nàng cười lên tiếng Em nằm trong Anh nằm ngoài Để khúc cây ở giữa Được chưa Trường Không biết vô đi nói thật hay nói đùa Nhưng nghĩ đến mậu Anh ung dung đáp Thôi Anh nằm dưới này cũng được Anh nằm với em Mai thằng mậu nó biết được Nó chém anh chết dù đi nhún vai, tùy anh thôi. Anh không muốn nằm trên giường thì cứ việc nằm dưới đất. chứ giữa em và mậu thì có còn gì nữa đâu mà anh quan tâm. thôi, good night anh. bà nàng tắt luôn tivi, nhòi người nằm xuống, quay mặt vào tường, nhắm mắt lại trong không gian mở tối. dô đi. lại hình dung ra ngay. cái hình ảnh mậu và cái giường kinh sai trong buồng ngủ thơ mộng ở nhà nàng biết bao nhiêu lần mậu đã đem đứa con gái kia về nằm ôm nhau trên đó mỗi đêm cuối tuần khi nàng đi hát nàng không biết nên giải quyết cách nào ngày mai nàng trở về sẽ nói gì với mậu nàng trách mình bấy lâu nay quá ngây ngô đặt hết niềm tin ở mậu những cô ca sĩ khác cô nào cũng có người yêu đưa đến vũ trường rồi ngồi ở lại thưởng thức Cho khi mãn cuộc Mới về chung chỉ điên Mậu Cứ chở nàng Tới là bỏ vệ ngay Lấy cớ Phải làm thêm ở nhà Vì cái job Computer Nặng nề quá Thì giờ trong sợ Không đủ Đã thế Mậu còn cao tay hơn Ở chỗ Cứ lâu lâu Lại làm bộ cành nhằn Xúi vô đi Bỏ đi hát Để hai người Được gần gũi với nhau Nhiều hơn Mậu bảo Hay là em nghĩ lại đi em thỉnh thoảng cuối tuần anh muốn rủ em đi chơi xa chẳng hạn như đi coi show ở Las Vegas mà em mắc kẹt tại vũ trường thành đã quan năm chẳng đi đâu được nghe mẫu than rô đi thế tội nghiệp lắm nàng biết công việc thường nhật của mẫu chỉ toàn là màn ảnh với những con số dễ gây nhức đầu vì căng thẳng cần phải giải khuây bằng những cuộc du lịch đó đây nhưng nàng mới vào nghề bỏ đi không được vì sợ hoàng cảnh sẽ mướn người khác và bị không đi chơi được với Mậu nên những đêm cuối tuần dù đi tự thấy có mặc cảm tội lỗi như một người vợ không chu toàn bổn phận đối với chồng đôi khi đứng hát trên sân khấu hoặc lúc ngồi chờ trong hậu trường dù đi cũng chợt nhớ đến Mậu hình dung ra người yêu giờ này đang thui thủi một mình ở nhà nôn nao chờ nàng phôn Để chạy đến đón Bởi vậy để bù đắp vào Phần nào Sau buổi trình diễn Dù đã rất khuya Nàng vẫn ráng thức bên cạnh Mậu Ôm ấp Và thủ thể rất ân cần Và cũng chính Vì nhớ lời Mậu Cho nên tối nay Khi phòng trà khai mạc Hoàng cảnh Chỉ nói nặng một câu Giô đi Đã bỏ về ngay Và có ý định bỏ nghề thật Để ở nhà với Mậu Càng nghĩ Judy càng căm hận Cuộc đời có thể khốn nạn như thế này sao Nàng tự hỏi Rồi lật úp người Và nước mắt cứ chảy ràn ruộ Ướt đẫm cái gối của trường Dưới sàn nhà trường nằm một lúc Bỗng ngoắc Đầu dậy và hỏi Tại sao em quyết định không đi hát nữa Giận ông cẳn à Judy không đáp vội Nàng lau vội nước mắt Từ từ ngồi dậy Tựa lưng vào thẳng ghế Và đặt cái gối lên lòng Khá lâu nặng mới đáp Em chán đời Để bỏ hát Chưa cảnh thì có cái gì mà Em phải giận Ông ấy phổi bò Trường dũ mày hỏi lại Tại sao chán đời Mà hỏi em Tại sao tối nay em không về nhà Thằng Mậu nó làm cái gì mà em giận nó dù đi Là im lặng đầu hơi cúi xuống, mái tóc rũ dài che khuất gần hết khuôn mặt. Trưởng cũng ngồi lên, tựa lưng vào vách. Tám năm nhìn Jody chờ đợi. Nàng đưa bàn tay hất mái tóc ra phía sau. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng hai thước. Ánh sáng mờ nhạt làm nét mặt Jody trông hấp dẫn như huyền ảnh của một nhân vật trong chuyện lưu trai. đã gần 4 năm sống một mình. Đêm nay là lần đầu tiên có người đàn bà trong nhà, nhưng trường vẫn chẳng thấy có cảm giác gì khác lạ, rạo rực, hay thèm khát. Có lẽ an đã tắt lửa lòng thật rồi chăng bằng giọng điểm tẫn đến lặn lùng, rô bắt đầu kể tỉ mỉ và mặt lạc cái cảnh tượng phủ phàng mà nàng đã bắt gặp ở nhà khi bất ngờ từ vũ trường trở về. Trường lặng người lắng nghe lòng tê tái như chính anh bị phản bội. Anh không ngờ một đứa hiền lành như mậu mà lại dám làm cái chuyện tầy trời như vậy. Mà giả sử như Jody là cô gái không có nhan sắc thì còn giải thích được đằng này. Jody vừa trẻ vừa đẹp và vũ trường có biết bao nhiêu khách ái mậu đến độ si tình. Chẳng hiểu mậu còn đòi hỏi gì hơn thế nữa. Jody kẻ rất Chuyện. Nước mắt lại tràn hòa Chảy thẳng dòng trên đôi má Trường Thở dài đứng dậy Tiến lại gần Xuống bên cạnh Nhưng chẳng biết nói gì Lâu lắm Anh mới ấp ống phần trần Anh xin lỗi Anh không biết Chính anh cũng cứ tưởng Mọc nó là người đứng đắn Cho nên Anh vẫn coi nó như em ăn Vả lại Vẫn nghĩ dễ gì Nó gặp được ai hơn em Thật không ngờ